làm ảnh tập bản. Gần 9 giờ đêm, toàn bộ công ty đã về hết, chỉ còn ánh sáng từ phòng thiết kế hắt ra mờ mờ. Nam bước qua hành lang Đi kiểm tra công ty theo cái thói quen bao năm nay. Qua cửa kính, anh thấy Vi ngồi bệt dưới sàn, vây quanh là giấy nháp vải phụng, máy may mini và hộp chỉ. Cô đang cắm cúi chỉnh sửa chi tiết cổ váy. Ánh mắt đăm chiêu và tập trung. Trên bàn, hộp cơm tối vẫn còn nguyên chưa có mở. Có vẻ cô đang nghe nhạc nên cơ thể cũng đung đưa nhúc nhảy uyển chuyển theo từng đường kéo đưa trên vải. Không ai nhìn thấy nam bởi mọi người đã tan ca từ lâu rồi. Anh đứng đó một lúc lâu lặng thinh. Rồi anh quay đi. Mấy phút sau Vi ngẩng lên thì thấy trên bàn có một ly trà nóng, mùi hoa cúc thoảng nhẹ. Không lời nhắn, không ai thấy ai. Chỉ có làn khói mỏng từ ly trà đang bay lên, so dịu mỏi mệt trong lòng người con gái trẻ. Vi chạy vội ra bên ngoài ngõ giáo giác xung quanh Nhưng không còn ai Không có ai Không gian yên tĩnh vô cùng Sau khi xong việc Vì tan ca Thì lúc này đã là 10 giờ đêm Khi xuống đến sảnh Cô chợt nhớ ra điều gì Nên chạy vào hỏi nhỏ chú Bắc bảo vệ Chú ơi Tính từ lúc đúng giờ tan làm Ai là người ra trước cháu Chú Bắc trả lời ngay Không cần nghĩ đến một giây Ờ, một tiếng trước thì có giám đốc Nam tan ca Và bây giờ thì cô nữa là hết rồi Vi không nói gì Vậy là đúng rồi Một tiếng trước chính là lúc trên bàn làm việc của cô có ly trà hoa cúc nóng Từ buổi tối hôm nay không ai nói gì với ai Nhưng mà mỗi khi phòng thiết kế có tranh cãi Nam không còn bác bỏ ý tưởng của Vi ngay lập tức Anh bắt đầu lắng nghe Chỉ là nghe thôi Chưa có chấp nhận, nhưng mà lắng nghe là dấu hiệu đầu tiên của một cuộc thay đổi. Đồng hồ điểm 8 giờ 40, cửa kính phòng thiết kế bật mở, thanh vi dội dã bước vào, áo khoác chưa kịp cài nút, mắt vẫn còn thâm quần sau một đêm trắng làm việc. Cái ba lô vải đeo lệch sau lưng, đụng phải cạnh bàn khiến tập bản vẽ cô vừa mới in xém rơi xuống đất. Ừ, xin lỗi... Em tới trễ Vi thở hỗn hển, Mỉm cười ngượng nghiệu với đồng nghiệp trong phòng Không ai nói gì Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại Vì đúng cái khoảnh khắc đó Cánh cửa giang phòng Ở cuối hành lang mở ra Cái giọng trầm quen thuộc giang lên Lần thứ ba trong tháng Thanh Vi quay đầu lại Dài như một phản xạ tự nhiên Chết lặng Trịnh nam áo sơ mi trắng Đồng hồ đeo tay sáng bạc, đứng đó tay đút túi quần, ánh mắt như muốn đốt cháy cái bộ đồ trên người của Vi. Sau đó nhìn thẳng vào cái thói quen vô kỷ luật của cô. Nhân viên mới là sẽ phải cố gắng tuân thủ quy tắc để hòa nhập, không phải để thể hiện cá tính bằng cách vi phạm dợ dứt. Vi cúi đầu không nói, nhưng mà trong đầu một câu gian dẫn, ông đúng là đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa quản trị cổ hủ Sự khác biệt về tuổi tác và thế hệ không chỉ nằm ở giờ giấc. Vi sinh năm 2000, sống bằng TikTok, AI vẽ phát quả, Pinterest và cảm hứng đêm khuya. Nam sinh năm 1980, tin vào cái tay nghề kỹ luật và chiến lược thị trường, không thèm cài Instagram, càng không hiểu vì sao Vi cứ đi họp mang theo cả thú nhồi bông màu tím rồi còn bật phao thuyết trình rồi kèm nhạc lo-fi thư giãn trong một buổi họp khi vi trình bày moodboard thiết kế bằng video ngắn có nhạc nền và animation làm ngắt lời tôi cần bản phát hoạ gốc và bản phối màu in rõ trên giấy chứ không phải clip viral vì những vài nhưng mà khách hàng trẻ đang sống trong video Đâu có ai xem cái bản in tĩnh nữa. Nam chỉ lạnh lùng. Chúng ta làm thời trang, không có làm MV ca nhạc. Nhưng điều khiến cho Vi xui xẻo nhất là mỗi lần cô đến trễ, không cần biết là do xe hư, ngủ quên hay sáng tác xuyên đêm, người đầu tiên bắt gặp luôn là Trịnh Nam. Có hôm, Vi thậm chí còn đến sớm hơn mọi hôm, 8h15, nhưng vì quên thẻ nhân viên nên không có chấm công kịp giờ, Vì đợi bạn cùng phòng xếp thẻ qua cho. Vừa lên được trên lầu chưa kịp ngồi xuống thì Nam bước ra từ phòng họp. Anh liếc đồng hồ rồi liếc cô. 8 giờ 35. Vì xém gạo lên. Thứ hai cuộc họp thường kỳ của toàn công ty, khi tất cả tưởng buổi họp sẽ kết thúc bình yên thì Vi giơ tay xin phát biểu. Không ai ngờ, một nhân viên chưa qua thử việc đã thẳng thừng đứng dậy trình bày. Tôi có một bản đề xuất điều chỉnh thời gian làm việc dành cho phòng thiết kế. Tôi đã phân tích khối lượng công việc, đặc thù sáng tác và so sánh với khối marketing, khối kinh doanh và khối hành tránh. Nhân sự giống làm việc theo giờ hành tránh, với phòng thiết kế, sáng tạo thì không có đến theo khung giờ, nó đến theo cảm xúc. Diệt bắt chúng tôi phải chấm công 8 giờ sáng đang triệt tiêu cái nguồn cảm hứng. Có những đêm chúng tôi làm đến tận đêm khuya cũng có được tính lương tăng ca đâu. Công gian yên án đến mức nghe rõ cả tiếng bút lăn khỏi cái bàn ai đó. Nam đặt ly trà xuống. Tôi tưởng chúng ta họp để tổng kết tuần, không phải để nghe cái bài thuyết trình phản đối quy định của công ty. Vì dẫn kiên quyết. Quy định tốt là quy định có thể áp dụng linh hoạt Với từng bộ phận Không phải quy định cứng nhắc Khiến nhân viên phải giấu mình để tồn tại Nhiều người trong phòng trùng mình Có người nhỏ giọng thì thầm Con bé này to gan thật Chết chắc luôn rồi Nam không nổi nóng Chỉ cười nhẹ Nụ cười của một người không cần gào lên Vẫn có thể khiến người khác căng thẳng gấp đôi Cô nên học cách tuân thủ Trước khi đòi cải cách buổi họp kết thúc Nam đứng dậy đi thẳng Cả phòng nhìn Vi như nhìn một kẻ liều mạng Nhưng khi trở về phòng làm việc Nam vẫn cầm cái bản phân tích của Vi Đọc kỹ từng dòng Và im lặng Không bác bỏ, không duyệt Chỉ là chưa có nói ra Một tuần sau buổi họp kinh điển Mà Thanh Vi dũng cảm đứng lên phản biện Ở nội quy công ty Không ai nhắc đến cái bản kiến nghị của cô Nhưng từ sáng thứ hai tuần kế tiếp, phòng thiết kế và phòng marketing đột ngột nhận được thông báo mới từ phòng hành chính nhân sự. Thử nghiệm mô hình thời gian linh hoạt cho hai bộ phận trong thời gian hai tháng. Thời gian làm việc chuyển sang 10 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều, có thể đăng ký làm việc từ xa hai ngày mỗi tuần và đặc biệt không cần chấm công vào buổi sáng, chỉ cần nộp bản tổng kết tiến độ cuối tuần. Mọi người sững sờ Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết đây là đề xuất của Thanh Vi và người duyệt thử nghiệm chính là Trịnh Nam. Ngay lập tức, những ánh nhìn đổ dồn về Vi mang hai sắc thái nể phục và ganh ghét. Người thì gật gù, phải công nhận con nhỏ đó nó có não. Người thì biểm môi, mới vào chưa đầy hai tháng mà làm như bà chủ vậy. Ở trong phòng thiết kế, những lời si sao ngày càng nhiều Một vài người cố tình không chia sẻ thông tin thiết kế với Vi hoặc viện cớ bận rộn để tránh làm việc nhóm với cô. Vi hiểu, nhưng mà không nói gì. Cô làm việc chăm chỉ miệt mài và thiết kế của cô ngày càng được khách hàng trẻ yêu thích. Công ty Mộc Nhiên bắt đầu thử nghiệm dòng sản phẩm giới hạn theo ý tưởng của Vi. Váy cưới tối giản từ chất liệu tái chế và bộ sưu tập Swisswear. Qua chất truyền thống, trên mạng xã hội, những hình ảnh đầu tiên thu hút hàng chục ngàn lượt thích. Trịnh Nam theo dõi số liệu đó mà không có để lộ biểu cảm chi. Rồi một chuyện xảy ra đã làm Châu Vi chợt nhận ra mình không thể cứ bất chấp mọi thứ mà làm theo ý của riêng mình. Bữa họp quan trọng giữa đối tác từ miền Trung, một nhãn hàng muốn đặt trọn bộ sưu tập mới cho mùa cưới năm sau. Nam tin tưởng giao cho Vi phụ trách thuyết trình vì cô chính là người phát triển concept cho cái dòng sản phẩm lần này. Bản thiết kế chi tiết được lưu trong cái USB màu đen cô đưa cho một đồng nghiệp trong phòng hôm trước để kiểm tra phần định dạng in. Khi buổi họp bắt đầu, Trịnh Nam bước vào cùng với đối tác, ba người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự. Một người đội nón nỉ nghiêng đầu cười Nói cái giọng Huế pha quảng uhm, Chúng tôi rất tò mò Cho muốn bồ siêu tập lần này Nghe đâu phạ cách lắm Vì cắm cái USB vào máy chiếu Nhưng màn hình trắng trơn Cô thoáng cau mày Rồi lay quay mấy lần Không có gì cả Vào bị xóa Tại sao? Sao lại? Vì thì thầm Rồi quay sang một đồng nghiệp phía sau Cô gái kia đỏ mặt lý nhí Hôm qua ừ, tôi không có mở được phao Nên tôi nhờ người khác xem giúp Sáng nay mãi công việc khác Nên tôi chưa có xem lại Cũng không có nhớ báo cho cô Không khí phòng họp trở nên nặng trĩu Nam trừng mắt Ánh nhìn sắc như dao phay xoáy thẳng vào vi Cô là người phụ trách Tại sao lại để mất cái phao Ngay trong cái ngày thuyết trình Vì cắn môi Cô biết có người cố tình Nam nén giận Nhưng giọng anh không giấu nổi tức giận Tôi giao cho cô Vì cô tự tin mình có thể thiết phục khách hàng Bây giờ cô tính sao Vì hít một hơi thật sâu Cô đứng thẳng dậy quay sang phía đối tác Tôi xin lỗi vì sự cố Nhưng tôi không có đến đây Chỉ để trình chiếu một bản vẽ có sẵn Tôi đến để mang đến một câu chuyện Về cảm hứng thiết kế Rồi cô quay về phía bảng trắng gần đó Kéo bút lông ra Trong vòng 5 phút cô phát thảo nhanh những đường nét chính của sáu mẫu thiết kế, cô vẽ bằng tay ngay tại chỗ, vừa vẽ vừa thuyết trình ý tưởng bằng cái giọng chắc chắn. Chúng tôi thiết kế cho những cô dâu hiện đại, người muốn ngày trọng đại của mình là một dấu ấn cá nhân, không chỉ là phong nền hào nhoáng. cô vẽ cái tà váy dài bất đối xứng, Trên một mẫu váy ngắn kiểu cổ điển cách tân với chất liệu thân thiện môi trường. Chúng tôi gọi bộ sưu tập này là The Great Fright, những cô dâu dám sống đúng với chính mình. Không khí trong phòng dần thay đổi. Một trong ba người đối tác ngồi thẳng người hơn mắt ánh lên sự hứng thú. Sau mấy phút, khi cô kết thúc, cả ba người đồng loạt gật đầu. Người lớn tuổi nhất có vẻ là người quyết định chính. À, <cười> tôi ưng, không phải vì bản vẽ đẹp, mà vì cái tâm với sản phẩm mình làm thời trang nhưng mà cái mình bán là cái ý buổi hộp kết thúc với một cái bắt tay chắc nịch nam vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh tanh nhưng khi ra đến hành lang anh đi ngang qua vi dừng lại một giây dòng anh trầm không cao nhưng rõ ràng lần sau đừng có làm tôi thốt tim như vậy nữa vi ngẩng lên ánh mắt không né tránh nếu không có tin tôi thì đừng có giao nhiệm vụ Nam hơi khựng lại, anh nhìn cô một lúc lâu rồi mỉm cười. Tôi không có tin người bất cẩn, nhưng tôi tin người biết sửa sai đúng lúc. Mấy ngày sau, buổi thuyết trình thành công. Không khí trong công ty mọc nhiên không có hoàn toàn trộn tràn như người ta vẫn nghĩ. Những cái gật đầu từ đối tác, lời khen về ý tưởng thiết kế, thậm chí cả sự trầm mặc công nhận của trịnh Nam. Không đủ để xóa đi cái bầu không khí nặng nề Trong phòng thiết kế Ngược lại Chính nhờ buổi trình diễn xuất thần đó Mà Thanh Vi càng trở nên lạc lõng. Lúc đầu là những hành động rất nhỏ Một file tài liệu được vô tình Không có chuyển tiếp cho cô Một cuộc họp nhóm bị dời thời gian Mà không ai nhắn lại Một người phụ trách in ấn Khi cô đề nghị kiểm tra bản vẽ Chỉ đáp gọn lõn bận rồi Rồi tiếng những lời xì xầm Cứ như thể lan ra khắp lầu năm Nơi đặt phòng thiết kế Vậy mới biết Mồm miệng đỡ tay chân Nịnh được xếp thì cái gì mà không được Mới vào Mà giám đốc cho làm việc giờ riêng Đã còn toàn được thiết trình với khách lớn Tưởng gì chư Cũng chỉ là biết tận dụng cơ hội thôi Vì nghe thấy hết Không phải vì họ nói thẳng Mà vì những cái ánh nhìn đâm thẳng vào lưng hay những nụ cười nửa miệng mỗi khi cô bước vào phòng. Buổi trưa ở căng tin, có lần cô ngồi xuống bàn cùng hai chị đồng nghiệp, thì họ lập tức đứng dậy cầm khay đi chỗ khác, viện cớ quên chưa có đổ thêm canh. Lúc đầu Vi còn gắng cười, nhưng mà dần dà cô bắt đầu ít nói hơn. Những lần tranh luận trong hộp chuyên môn, cô nhường người khác trình bày. Những lúc nêu ý tưởng, cô đợi đến cuối giờ mới nộp bản phát quả thay vì chia sẻ trước. Phong cách ăn mặc của cô cũng bớt màu sắc. Đôi sneaker đỏ đô và túi thốt dẻ tay nhường chỗ cho cái áo sơ mi trắng quần ống đứng. Cô biến mất khỏi các nhóm buôn chuyện của phòng, lặng lẽ ngồi làm việc đến tối trễ thì mới về. Trịnh Nam không nói gì nhưng mà anh thấy rõ tất cả. Anh luôn là người đến công ty sớm và rời rất trễ. Anh không cần nhiều lời để nhận ra. Giờ đây, cô gái Genji từng hùng hồn phản bác anh trong buổi họp đầu tiên, không còn cười sẵn sở như trước nữa. Có lần anh vô tình nhìn qua camera giám sát nội bộ, chỉ sử dụng khi có vấn đề an ninh hoặc cần xem xét quy trình. Anh thấy Vi đang ngồi một mình trong phòng làm việc đã tắt đèn chỉ để ánh sáng bàn lờ mờ, cô cúi gặp người lên bảng vẽ, hai vai xung lên rất nhẹ, không có tiếng khóc nhưng mà Nam không thể không nhìn ra cô đang khóc, anh chột dạ, có lẽ cô đang gồng mình, anh bắt đầu làm những điều mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Một lần trong buổi họp chuyên môn, khi một trưởng nhóm khác cố tình chen ngang phần trình bày của Vi để hạ thấp ý tưởng, Nam nhẹ giọng ngắt lời. Tôi chưa có cho phép cô ấy kết thúc phần nói. Anh hãy tôn trọng để cô ấy trình bày xong. Không ai nói gì thêm. Một hôm khác, khi nghe thấy tiếng đồn về chuyện xếp thiên vị nhân viên mới, anh cho gọi trưởng phòng nhân sự lên chỉnh đốn thẳng thừng về việc rò rỉ thông tin nội bộ và nhấn mạnh. Tôi không có thiên vị ai. Tôi chỉ ưu tiên người có năng lực. Ngay lập tức sau đó, một thông báo cấm việc bàn tán sau lưng trong môi trường công ty. Ai phạm lỗi sẽ nhận kỷ luật từ phòng nhân sự. Từ hôm đó, những lời xì xầm trong hành lang cũng giảm dần. Nhưng chuyện khiến cho Vi thực sự bất ngờ là một ngày cô thấy một bưu kiện nhỏ đặt ngay trên bàn làm việc của cô sau giờ nghỉ trưa. Bên trong là một bộ marker chuyên dụng, loại mà cô từng bỏ lỡ vì quá đắt và một mảnh giấy nhỏ viết tay, chữ hơi nghiêng, nét mảnh. Dùng cái này để kể những cái chuyện của mình, cứ là chính mình. Không ký tên, không dấu hiệu, nhưng cô nhận ra nét chữ đó. Cô đã từng thấy trong vài tờ biên bản họp, có dài ghi chú bên lề được viết bằng bút mực xanh là chữ của giám đốc Trịnh Nam. Cô ngồi lặng dài giây. Không ai biết, đêm hôm đó, cô đã ở lại công ty tới 10 giờ, một mình trong phòng thiết kế và vẽ lại toàn bộ bộ sưu tập great zu. Lần này thì dành cho tuổi đôi mươi. Cuối quý bà, toàn bộ công ty thời trang Mộc Nhiên chìm trong guồng công việc dày đặc, kiểm kê báo cáo tài chính, thống kê doanh thu, đánh giá hiệu suất các bộ phận từ thiết kế, marketing đến kinh doanh đều bị kéo vào vòng quay khẩn trương đó. Với những ai làm lâu năm Đây vốn là giai đoạn kiệt sức định kỳ nhưng mà đối với nhân viên mới như Thanh Vi đây lại là thời điểm quyết định. Cô đã kết thúc hai tháng thử việc và thật không ai ngờ một buổi sáng thứ hai trong cuộc họp tổng kết quý thường niên Trịnh Nam, người vốn luôn nghiêm khắc và hiếm khi dành lời khen đã bất ngờ tuyên dương tên cô trước toàn công ty. Tôi muốn dành một phút để nhắc đến một nhân sự mới có kết quả đánh giá nổi bật nhất quý này, Thành Vi, bộ phận thiết kế, người đã đưa ra những ý tưởng táo bạo, gây tranh cãi nhưng mà cuối cùng đã tạo ra giá trị thật sự. Anh dừng lại, nhìn quanh phòng họp rồi chậm rãi nói tiếp. Tôi cũng quyết định chính thức tuyển dụng cậu ấy với mức lương gấp rưỡi so với con số thỏa thuận thử việc. Đây là phần thưởng cho sự nỗ lực và hiệu quả, không phải là ưu ái cá nhân. Không khí trong phòng họp lập tức nặng như đổ chì. Vì sững người, cô hoàn toàn không được báo trước cái điều này Kết thúc cuộc họp, tin tức đó lan truyền nhanh như lửa cháy cánh đồng khô Gấp rưỡi, chắc chắn có gì đó rồi Không thì sao, khen giữa họp luôn đó Có thật sự là công tâm hay không? Ai cũng biết vì có năng lực, điều đó không có thể phủ nhận Nhưng mà chấp nhận sự nổi bật của cô là một chuyện khác Nhất là với những nhân sự đã ở một nhiên năm bảy năm Chưa từng được nhận cái vinh dự đó Và thế là cuộc sống công sở của Vi càng thêm trong chân Khi đi ngang qua khu sinh hoạt chung Cô nghe tiếng cười dừng lại đột ngột Trong căn tin có người xúc ghế ra sát mép Khiến cô xém té mà con thèm xin lỗi Một số tin nhắn nội bộ không có ghi tên gửi tới email cá nhân, nội dung mỉa mai ẩn ý. Làm gì để được xếp ưu ái thế? Vì cắn chặt răng, cô không khóc, cũng không giải thích. Tối hôm nay, cô ở lại một mình đến hơn 9 giờ, chỉnh sửa bản concept cho dòng sản phẩm mới. Cái thứ duy nhất cô tin có thể trả lời lại tất cả những ánh mắt nghi kỵ Kết quả... Ở một diễn biến khác, Trịnh Nam không nói gì, nhưng mà trợ lý riêng của anh biết rõ, chính Nam là người đã đọc kỹ từng bản đánh giá trong hệ thống quản lý nội bộ. Chính anh đã viết tay dòng lệnh xét duyệt tăng lương cho Vi, không cần đợi đề xuất từ phòng nhân sự. Tối nay, khi anh rời khỏi phòng làm việc, đi ngang qua khu vực thiết kế, thấy đèn phòng Vi vẫn sáng, anh khựng lại. Qua lớp kính, Anh Thái Vi ngồi gò lưng, mắt thâm quần, bàn tay vẫn tô dở một bản màu. Một tách trà nguội để bên cạnh, không nhạc, không điện thoại, không ai bên cạnh. Anh lặng lẽ quay đi. Về phòng anh mở điện thoại, định gõ gì đó trong khung chat cá nhân. Nếu thấy áp lực, cứ nói đừng có gồng một mình. Nhưng rồi anh xóa đi, cô không cần thương hại và anh cũng không có nên cho phép mình quá mềm lòng. Chỉ là lần đầu tiên, trình Nam thấy lo, không phải lo cho hiệu suất công việc, mà là lo cho một người mà anh không thể gọi tên cảm xúc rõ ràng. Buổi tiệc tổng kết quý ba được tổ chức tại một khách sạn ven hồ, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ bóng lên mặt nước trong vác như pha lê. Một nhiên năm nay doanh thu tăng trưởng hơn 15%, Và đó là lý do khiến không khí buổi tiệc trộn tràn hơn mọi lần Dưới ánh sáng lung linh đó Thanh vi xuất hiện như một điểm sáng chói lóa giữa muôn ánh mắt Cái sườn xám đỏ ôm sát Có đường xẻ tà tinh tế Tôn lên từng đường cong mềm mại Mái tóc búi cao nhẹ nhàng Điểm một cái trăm bạc đơn giản nhưng thanh nhã Không có phô trương không cầu kỳ Nhưng nổi bật đến chói mắt Trịnh Nam vừa bước vào hội trường, tay còn chưa kịp đón lấy ly rượu từ phục vụ thì đã sững người. Ánh mắt của anh dâu thức bám lấy cái hình bóng đó. Cô gái với phong cách không có giống ai luôn làm anh khó chịu, luôn trái ngược với mọi nguyên tắc mà anh đặt ra. Vậy mà giờ phút này lại khiến anh phải thầm nín thở. Giám đốc uh, uống rượu không? Một nhân viên phòng kinh doanh mời rượu Nam gật đầu, nâng ly, nhưng mà ánh mắt vẫn vô tình dõi theo một hướng. Nơi vì đang trò chuyện cười nói với một nhóm đồng nghiệp Nam. Anh cau mày nhẹ, không hiểu sao mỗi lần thấy cô cười thoải mái như vậy, anh lại cảm thấy trong lòng có cái gì đó gai gai. Cổ là nhân viên, mình lo cho nhân viên thì có gì sai đâu. Chỉ là không muốn cô ấy lơ là hình ảnh công ty, Chỉ là lo cô lại bị người kia lôi kéo Vào mấy cái chuyện ngoài chuyên môn Anh tự biện hộ Rất nhiều lần ở trong đầu Nhưng rồi Khi một nhân viên phòng marketing Nam nhớ tên là Tuấn Tiến lại gần Và nói gì đó khiến cho Vi cười nghiêng đầu Nam lại nốc cạn một ly rượu Cả buổi tiệc Anh không biết mình đã uống bao nhiêu ly Anh vốn không phải là người thích tiệc tùng Những buổi tiệc công ty thường chỉ là thủ tục Nhưng hôm nay anh ngồi lại lâu lắm, lâu hơn bình thường Chỉ để nhìn cô gái trẻ đó từ xa Không ai nhận ra ánh mắt đó đã dõi theo cô cả buổi Lúc gần cuối buổi tiệc Khi Vi vừa chào một vài đồng nghiệp để rời về trước Nam cũng lặng lẽ rời bàn tiệc Đứng tựa lan can ở hành lang Mắt dõi theo bóng cô rời xa Không ai nói với ai câu nào Nhưng tim anh đập một nhịp lệch lạc Tại sao mình lại khó chịu Khi cô ấy đi về cùng với người khác chứ Tại sao lại để ý cái chuyện cô mặc cái gì Cười với ai Và tại sao lại cảm thấy mình bị bỏ rơi Anh siết nhẹ thành lan can Nhắm mắt Hít sâu như muốn trấn tĩnh lại Chỉ là lo cho nhân viên thôi Là giám đốc Thì phải có trách nhiệm chứ cô ấy bướng, mình chỉ sợ cô ta va vấp, chỉ vậy thôi. Nhưng ngay lúc này, ký ức hiện về, hình ảnh của Vi trong chiếc sườn xám đỏ trực, sải bước kiêu hãnh giữa ánh đèn, như một đóa hoa nổi bật mà người ta chỉ có thể nhìn, không thể chạm. Và Nam nhận ra, mình đã lặng lẽ để mắt đến cô ấy lâu hơn mình tưởng. Hai ngày trước buổi họp với khách hàng lớn, Vi đã thức trắng gần như cả đêm làm miệt mài ở phòng thiết kế. Cô say mê bên những mảnh vải bản màu từng đường nét trên cái bản thiết kế. Bộ sưu tập lần này mang tên giấc Mộng Tàn Canh, được đặt riêng cho BST, thời trang thu đông bởi một thương hiệu danh tiếng đang hợp tác với Mộc Nhiên. vì không ngủ, không nghỉ, cô chăm chút từng chi tiết tỉ mỉ như đang làm một tác phẩm nghệ thuật. Khi hoàn thành, cô cẩn thận khóa cái phao thiết kế đó vào USB rồi đặt trong ngăn kéo có khóa riêng tại phòng thiết kế. Cô không biết, trong một phút lơ đảng trời đi lấy cái mẫu vải, có ánh mắt giỏi theo cô. Trúc là nhân viên thiết kế lâu năm, ngồi ở bàn bên cạnh. Cô ta từng là người được nam khen vài lần về tay nghề, nhưng kể từ khi Vi vào làm, trút dần bị lu mờ ganh tị, ngấm ngầm đố kỵ và rồi khi biết tin mình bị loại khỏi cái danh sách đề cử trưởng nhóm thiết kế mới trút không thể giấu nổi cay nghiệt hôm nay trút cố ý ở lại làm trễ vì nghe vi nói chuyện với hương và minh tối nay cô tăng ca cô ta thấy cái usb của vi được cất cẩn thận trong tủ trước khi rời đi cơ hội không thể tự tìm đến Trúc nhanh chóng lấy cái USB mở file ra rồi chụp toàn bộ loại thiết kế. Cô ta không biết đây là bản đặt hàng độc quyền cho khách hàng VIP. Cô ta chỉ nghĩ mình sẽ dùng nó để ứng tuyển rồi sau đó chúc khỏi một nhiên. Như vậy không ai biết. Nhưng Trúc không ngờ đối thủ mà cô gửi bản thiết kế đó lại ra mắt cái bộ sưu tập lấy từ thư ứng tuyển của Trúc. Trong sáng ngày hôm buổi họp diễn ra Tức là sau một tuần kể từ cái ngày trúc copy cái thiết kế của Vi. Phòng họp lầu xấu, không khí sang trọng và căng thẳng. Bên trong là đội ngũ khách hàng gồm sáu người. Vi tự tin trình bày bộ sưu tập mạch lạc trôi chảy, ánh mắt sáng lấp lánh niềm tin. Mỗi bản vẽ, mỗi chất liệu cô đưa ra đều gắn với một câu chuyện, một xúc cảm riêng biệt. Nam ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ nhìn cô... Trong ánh mắt, anh không chỉ là về sự đánh giá của một người lãnh đạo mà còn có chút gì đó tự hào. Nhưng rồi, khi bản thiết kế cuối cùng kết thúc, một người trong đoàn khách đứng lên, tiến về phía nam mặt lạnh như băng. Tôi xin phép cho anh xem cái này. Ông ta đưa điện thoại ra, trong đó là toàn bộ một loạt thiết kế vừa được vi trình bày, nhưng được đăng trên web và fanpage của công ty đối thủ với tiêu đề BST mới lặng lẽ mùa đông ra mắt sáng hôm nay. Không khí trong phòng đông cứng lại. Nam giấu mày sững sờ. Anh cầm cái điện thoại của người khách đưa cho Vi. Vi chết lặng. Người đại diện khách hàng gằn từng tiếng. Chúng tôi không có hợp tác với đơn vị nào đạo nhái. Đây là sự xúc phạm. Chúng tôi sẽ hủy toàn bộ hợp đồng. Xin lỗi. Không đợi thêm một lời giải thích Cả đoàn người rời phòng họp Bỏ lại một căn phòng nặng như đá đổ Vì bàn hoàng đứng không vững Toàn thân cô lạnh toát Không Tôi không Tôi tôi chưa từng thấy bộ sưu tập kia là Là tôi làm Là tôi Cô nói mà như không còn nghe rõ tiếng của mình Còn Trịnh Nam Lúc đó mặt anh tối sầm lại Ánh mắt xoáy thẳng vào Vi. Vậy cô giải thích đi. Tại sao sáng nay người ta vừa mới công bố bộ thiết kế giống hệt cái mà cô đang trình bày? Tôi không biết. Tôi không có gửi đi đâu cả. Tôi, tôi chỉ để cái bản gốc ở phòng thiết kế trong USB tôi. USB. Ai là người biết mật khẩu máy cô? Cô đưa cái bản nào ra ngoài? Tôi không có đưa. Thực sự không có đưa tiếng cải vả không thành tiếng cô nói như người sắp ngạt thở mọi ánh mắt trong phòng họp đổ dồn về phía cô lạnh lùng và ngờ vực người thì nhíu mày người thì thì thầm tưởng thế nào quá ra cũng đạo nhái à cái bạn sao giỏi quá mức cho phép được giám đốc ưu ái nên lộng hành được chứ gì cuối cùng đâm thẳng vào lòng cô như một mũi dao đó là cái câu cuối cùng đó vì không nói gì nữa, cô siết chặt nắm tay, lặng lẽ cúi đầu, đôi vai rung lên nhẹ nhẹ. trình Nam không nói thêm một lời nào. Anh đứng dậy quay đi, cánh cửa phòng họp đóng sầm lại phía sau. Còn Vi lần đầu tiên từ ngày vào mộc nhiên, thấy đôi chân của mình như không còn trụ nổi. Phòng giám đốc ở lầu 8, rèm dẫn khép kính. Ánh sáng chỉ hát vào từ cạnh bàn làm việc Trịnh nam người lặng im trước màn hình vi tính Tay chống cằm, ánh mắt bất động Trên màn hình là bài đăng sáng nay của công ty đối thủ Bộ siêu tập được đăng vào lúc 7h30 sáng Trùng khớp gần như tuyệt đối với thiết kế của Thanh Vi Một trùng hợp hoàn hảo hoặc là một cú đánh gọn gàng Anh không thể ngủ sau cái buổi họp đó Cơn giận chữ ban đầu dần bóp nghẹt bởi một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Vì có thực sự làm cái chuyện đó hay không? Anh nhớ tới từng đêm cô ở lại một mình trong phòng thiết kế. Từng bản phát thảo viết tay, từng tách trà anh đặt lặng lẽ trên bàn cô. Anh nhớ tới ánh mắt trượt lửa khi cô trình bày ý tưởng và cả cái cách cô cúi đầu trong phòng họp như bị rút hết sinh lực. Đó không phải là ánh mắt của một người gian dối. Nam gọi bộ phận IT nội bộ lên phòng yêu cầu kiểm tra lịch sử đăng nhập và sao lưu của tất cả các thiết bị trong phòng thiết kế Đồng thời anh Nam thầm giao cho phòng pháp lý theo dõi hồ sơ xin việc gửi đi từ các nhân sự nội bộ với lý do bảo mật thông tin thiết kế độc quyền 3 ngày sau khi Frau Backup được trích xuất và lịch sử đăng nhập được làm rõ mọi dấu hiệu đều chỉ về trúc Nhân viên thiết kế bậc trung lúc 22 giờ 31 ngày hôm đó, trúc đã đăng nhập vào máy trạm của vi dùng usb để tải file giấc mộng tàn canh rồi thoát ra chỉ sau 10 phút. Ngày hôm sau, cô ta xin nghỉ phép nửa ngày vì lý do gia đình, chính là cái hôm nộp hồ sơ sang công ty đối thủ. Khi trúc bị gọi lên phòng giám đốc, cô ta vẫn chối tội. Cho đến khi Nam cho xem hoàn toàn bản sao lịch sử hành vi, cô mới bật khóc gục mặt xuống bàn. Tôi chỉ, tôi chỉ muốn cơ hội cho mình. Cô ta mới vào đã được nâng lương, còn tôi làm ở đây bao nhiêu năm trời. Nên cô đánh cắp cái thứ không có thuộc về mình. Đúng vậy không? Sau khi họp khẩn cấp với ban giám đốc, Trúc bị sa thải ngay lập tức. Đồng thời toàn bộ sự thật được thông báo rõ ràng cho khách hàng và toàn thể nhân viên. Mộc Nhiên cũng chính thức ra thông cáo báo chí đính chính sự việc và xin lỗi thành vi vì đã để xảy ra sơ suất trong kiểm soát nội bộ. Suốt ba ngày qua, vì sống như người bị rút cạn máu, từ ánh mắt soi mói, lời thì thầm sau lưng đến cả không khí lạnh buốt ở phòng thiết kế, nơi từng là chốn cô đắm mình trong đam mê. Cô không đi làm, không lên tiếng cũng không giải thích Cô chỉ ngồi một mình bên khung vẽ, vẽ rồi xé, rồi lại vẽ. Trong tâm trí, câu nói hôm đó của Nam cứ vang lên. Cô giải thích đi. Nó đau hơn bất kỳ lời kết tội nào. Chiều hôm nay, Vi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của giám đốc, mời cô lên văn phòng để họp lại cùng với ban lãnh đạo. Cô bước vô, ốm đi nhìn thấy rõ, mắt quần thâm vì mất ngủ. Vừa đặt cái túi xuống Nam đứng ở cửa sổ quay lại nhìn cô Ánh nhìn không còn lạnh lẽo Mà là một nỗi say sức nén lại dưới đáy mắt Anh lên tiếng trước không dòng do Chúng tôi đã điều tra xong Cô không sai Vì đứng lặng ngỡ ngàng Như không hiểu rõ anh vừa nói cái gì Chút đã lấy cấp bản thiết kế của cô Cô ta đã thừa nhận Công ty mộc nhiên sẽ gửi lời xin lỗi chính thức và tôi cũng nợ cô một lời xin lỗi. Vì mở mắt lớn, đôi môi rung lên nhưng không bật ra được lời nào. Cô không ngăn được mình bước đến bạn anh, gần như lao tới rồi ôm chầm lấy nam, bất chấp ánh mắt của những người có mặt trong phòng. Cái ôm bất ngờ ngắn thôi nhưng thật chặt. Cảm ơn anh, em cảm ơn giám đốc vì tin tôi. Nam chết lặng trong tích tắc, lòng ngực anh như bị một luồng hơi ấm xuyên qua, đôi tay anh định giơ lên rồi khựng lại. Vì buông ra ngay sau đó, nhận ra mình chưa vượt quá giới hạn, gò má đỏ bừng, mắt vẫn long lanh. Ừ, xin lỗi, tôi, tôi chỉ... mừng quá thôi. Nam nhìn cô ánh mắt dịu đi, không trách, không bối rối. Chỉ là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài gần 8 năm, Nam tự mình nhận ra bản thân đã thật sự rung động. Không phải vì sự nổi loạn, cũng không còn là cảm giác thú vị của một cô nhân viên Jen Chi bướng bỉnh, mà là vì giữa cơn bão, cô vẫn đứng thẳng bằng tất cả lòng tự trọng. Buổi trưa cuối tuần, quán cà phê Lầu Ba gần công ty giống là điểm hẹn quen thuộc của những nhân viên công ty Mộc Nhiên. Vì đang dùng bữa với Hà Minh, bạn cùng vào công ty, nay đã chuyển sang một công ty truyền thông khác. Hai người vừa ăn vừa chuyện trò khi Hà Minh đột nhiên kể à, Bữa hôm trước, tôi có qua nhà của cô của tôi chơi. Cô đi lễ chùa về kể chuyện là gặp mấy bà bạn già có một bà tên Dung, nghe đâu là mẹ của sếp. và nói Chuyện buồn đời lắm, kiểu như tâm sự với sư thầy mà quên mất ở đằng sau còn có người nghe. Vì đang cấm cúi trộn, xà Salet khẩn lại. Xếp nào? Thì xếp nam chứ ai? Mẹ anh kể chuyện con trai từng bị vợ phản bội, chia tay, rồi làm cha đơn thân nuôi con gái. Bà khóc, kể là con dao phản bội trắng trợn, để con lại rồi bỏ theo người khác. Nghe nói anh ta không có kiện cáo gì, chỉ im lặng mà ly hôn có vẻ cũng tổn thương dữ lắm. Vì không nói gì, Hà Minh tiếp lời giọng có chút cảm thán. Tự dưng tôi thấy nể làm đàn ông mà không có ồn ào bôi lọ ai, vẫn nuôi con đàn hoàng. sự nghiệp không có đổ vỡ, không có đơn giản đâu. Vì gật nhẹ đầu nhưng mà trái tim cô lại đập nhanh đến lạ. Cô nhớ đến lần đầu tiên bị bắn giữa phòng ăn, nhớ những ánh mắt lạnh lùng câu nói khô khốc nếu không giỏi thì đừng có chỉ trích hệ thống của người khác cô nhớ cái tách trà đặt lặng lẽ nhớ ánh mắt anh nhìn cô đăm đăm rồi quay đi và nhớ cái ôm phụng về cái hôm được minh quang thì ra là như vậy ở phía sau vẻ lạnh lùng gò bó đó là một con người từng bị phản bội là một người cha đang học cách sống lại từng chút một trong cái lớp vỏ cứng cỏi đó Từ hôm nay, vì bắt đầu nhìn Nam bằng ánh mắt khác, không còn là ông xếp cổ hủ khó tính, thích kiểm soát mà là một người đàn ông từng bị tổn thương nhưng vẫn chọn im lặng và đứng dậy bước tiếp. Cô bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Lúc anh ho nhẹ trong buổi họp, hôm sau bàn anh có thêm gói trà gừng. Lúc anh về trễ vì họp với khách, cô đặt trên bàn anh một viên kẹo bạc hà và một lời nhắn viết tay ngắn ngủi sếp lái xe cẩn thận. Lúc anh lặng người nhìn lịch làm việc thì trùng lịch hẹn với cô giáo của con gái, cô chủ động đề nghị hỗ trợ thay ca nhẹ nhàng. sếp đi với con đi, tôi lo được cái chỗ này. Mọi thứ vi làm như không hề có gì đặc biệt. Nhưng nam người đàn ông luôn tự dựng cái hàng rào thép quanh mình bắt đầu cảm nhận được những cái khe nứt nhỏ trong bức tường đó. Anh không nói không phản hồi những lời nhắn, không nhắc đến kẹo, không nhắc đến trà, nhưng mà cô để ý, anh bắt đầu nhìn cô lâu hơn trong những cuộc họp, anh không còn ngắt lời mỗi khi cô trình bày ý tưởng, và anh lần đầu tiên cười khi thấy cô bày trò hoạt náo trong phòng thiết kế để giảm căng thẳng, một nụ cười rất nhẹ nhưng là thật. Vì không nhận ra mình đang quan tâm, Nam cũng chưa có dám thừa nhận mình đang được quan tâm. Cả hai chỉ đang dần để lòng mình dịu lại thôi. Trong một khoảng không rất nhỏ, nơi mà không còn định kiến tuổi tác, vai vế hay danh phận, chỉ còn lại một chút ấm áp của những điều tưởng như phụng vặt. Vì nghiện chơi game Không đến mức cày ngày cày đêm, nhưng mà sau giờ làm, khi đã tháo bỏ cái lớp mặt nạ dân công sở, Không gì khiến cô thư giãn hơn. Những ván game sinh tồn kết hợp thời trang cực hot, dress up and survive. Game mô phỏng như một xã hội ảo. Người chơi phải thiết kế trang phục, phối đồ thi đấu, vừa phải làm nhiệm vụ sinh tồn, mua bán, kết giao bè bạn. Đó là nơi mà V với lại nickname Nắm sống đúng với bản chất phóng khoáng và sáng tạo nhất của mình. Một lần tham gia sự kiện trong game, Vi gặp một người chơi siêu dễ thương Phối đồ cực là cá tính Tên là bé bóng Hai người kết hợp ăn ý Đến mức lập tổ đội song hành Liên tục chiến thắng Trong các thử thách phối đồ Từ công chúa thời hậu tận thế Đến bộ sưu tập Retro 2040 Dần dần Vi và bé bóng trở thành Một cặp đôi ăn ý Không những hợp nhau về gu thẩm mỹ Mà còn tám chuyện trên trời dưới đất Rất là hợp Chị Nắm ơi, sao chị phối đồ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng vậy? Chắc là tại chị là người đa nhân cách, lúc làm việc bị xếp đè đầu cưỡi cổ, lúc chơi thì phải bung lụa chứ. <cười> chị bị xếp áp bức hả? Ờ, xếp của chị già, khó tính, cực độ luôn, hơi một chút là cau mày, nhíu mày. Đúng cái kiểu đàn ông mặc sơ mi trắng nhưng nội tâm toàn là màu xám. Một buổi chiều cuối tuần, game tổ chức buổi offline tại một quán cà phê... Phong cách cyberpunk vì đăng ký tham gia với tên nấm vừa tò mò vừa muốn xả stress khi đến nơi cô bất ngờ khi thấy một cô bé chừng 11-12 tuổi mặc váy yếm đi niêm tóc buộc hai bên ngồi tại vị trí có cái bảng tên ghi là bé bóng. Vì há hốc đi nhanh về phía cô bé cất giọng hỏi vô cùng kinh ngạc. Em là bé bóng hả? Trời ơi, chị tưởng em phải học cấp 3 chứ. Bé bóng cười tuê tét. Ừ, chị nắm đúng không? Em nhìn chị trẻ quá, cứ tưởng chị là sinh viên chứ, không phải nhân viên văn phòng. ai chị em ôm nhau một cái thật chặt, như thể đã quen nhau từ kiếp trước. Cả buổi offline hôm đó, hai người dính nhau như Sam, bóng kể hết mọi chuyện. Em cãi nhau với ba mất mấy hôm mới được đi, Ổng sợ em bị lừa, nói mấy người chơi game toàn là kẻ gian. Nhưng em nói, người chơi đẹp như chị Nắm thì không có thể xấu được. vì cười ngất. Ba em đúng là khó tính, hơi giống sếp của chị. Chị biết không, ba em lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng mà thỉnh thoảng em thấy ổng buồn. Nhất là mỗi khi em hỏi về mẹ. vì thoáng khẩn lại. Cô không tiện hỏi sâu, chỉ so đầu bóng. Chắc... Ba em thương em nhiều lắm, nên mới lo như vậy. Ừ, ông lo đủ thứ, nhưng em thấy mệt à. Em chỉ muốn có ai hiểu mình thôi, như chị vậy nè. Vi nhìn cô bé, trong lòng dâng lên một cảm xúc dịu dàng không tên. Từ hôm đó, ngoài giờ làm việc ở công ty, Vi còn có thêm một em gái, đặc biệt để tám chuyện mỗi tối. Chị à, em... Vừa mới dẻ một bộ váy công chúa mùa đông nè Lấy cảm hứng từ bông tuyết thiệt đó Trời ơi Công chúa mùa đông Cái kiểu gì lại mặc bút quân đội vậy trời ơi, Chị không có hiểu gì trơn à Công chúa bây giờ là phải khu Ngầu tự lập nha Cứ vậy Họ vừa là đôi bạn thời trang Trong thế giới ảo Vừa là đôi chị em tâm đầu ý hợp ngoài đời Vì chưa bao giờ biết Cô bé đó người mà cô thường xoay so đầu thường dặn ngủ sớm thường chọc cười bằng mấy cái ních ngớ ngẩn lại chính là con gái của người đàn ông mà cô từng xem là kẻ thù thời trang số một và người đàn ông đó chưa hề biết rằng hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của anh đã hội ngộ từ lúc nào kể từ ngày hai chị em gặp mặt nhau và thân thiết với nhau hai người ngày nào cũng dành cho nhau gần một tiếng buổi tối để chơi game giờ buông dưa lê với nhau. Vi là con một, nên tự dưng có một cô em gái dễ thương như vậy, cô rất thích. Buổi tối, sau khi học bài xong, và lén ăn thêm một gói snack trứng muối cây giấu trong ngăn tủ, bỗng nhắn một icon mèo ngáp ngủ cho phi Chị Nắm ơi, chị ngủ chưa? Chưa, đang chờ ai đó kể chuyện trước khi ngủ đây nè chỉ vài phút sau cả hai đã kết nối video call bóng nằm lọt thỏm giữa cái đống gối ôm ánh đèn vàng dịu trên trần nhà chiếu xuống mái tóc xõa rối vì ngồi dựa lưng vào thành giường đáp mệt đến ngang eo tay chống cầm như một người chị gái thật thụ đang chuẩn bị nghe chuyện thầm kín của em gái bóng bắt đầu giọng li nhí và ngập ngừng chị có bao giờ Thích ai mà không dám nói không? Sau mấy giây ngợp ngừng bóng tiếp tục. Ừ, cái kiểu như người ta giỏi, lại là lớp trưởng, bạn nào cũng quý, còn mình thì tròn tròn, học bình thường, không có gì nổi bật đó. Vì bật cười dịu dàng. À, tròn tròn dễ thương mà, với lại ai cũng có điểm mạnh riêng. Em, em dám kể cho chị nghe, đã là một bước can đảm rồi. Bóng lẩm bẩm giọng như muốn trút vào gối Nhưng mà nếu em tỏ tình rồi bị từ chối thì sao? Mọi người sẽ biết đó, xấu hổ chết luôn à Vậy nếu em không nói, sau này cậu ta thích người khác thì sao? Tình cảm là cái thứ không có chắc chắn Nên ít nhất mình cũng nên dũng cảm với trái tim của mình Nếu mà từ chối thì mình vẫn là chính mình thôi Có gì mà xấu hổ đâu Bóng im lặng một lúc rồi bỗng bật cười. <cười> chị nói chuyện y như mấy clip xeo hép, tiktok vậy đó, nhưng mà hay thiệt. Rồi đến lượt vi chia sẻ. Thật ra chị cũng đang thích một người, nhưng mà người đó hơn chị đến 20 tuổi lận. Bóng trợn tròn mắt. Trời đất ơi, dữ vậy hả? <cười> chị cũng không hiểu tại sao rung động nữa, người đó khó tính, khô khan Nhưng lại âm thầm quan tâm, tử tế, có trách nhiệm. Chị thấy mình nể và mến từ hồi nào không hay luôn đó. Chị Vy, chị Vy mà cũng thích người lớn tuổi như vậy luôn á hả? Nhưng mà người đó có thích chị không? Vì miếm môi ánh mắt dịu lại. Chắc là có, nhưng mà tụi chị chưa có rõ nữa, nên cũng chưa biết phải làm sao. Cả hai cùng im lặng mấy giây, rồi cùng cười. Mỗi người đều mang giữ một bí mật trong lòng mà không ngờ rằng hai bí mật đó lại liên quan đến cùng với một người. Chị nắm, nhanh lên, cái boss này em đánh hoài không có chết. Đợi chị đổi vũ khí cái đã, trời ơi, ai kêu em lao vào trước làm cái gì. Bóng và vi, mỗi người cắm mặt vào một thiết bị, Vì trên laptop, bóng cầm ipad, Cả hai như quá thân vào một vũ trụ riêng mang tên Chiến thần Đại Lục 2023. Hai chị em vừa chơi vừa mắng nhau loạn xạ nhưng mà sau mỗi trận thắng là lại hú hét gian nhà. Đến cả bà Hồng cũng phải đi ngang phòng gõ cửa nhắc. Con gái cái gì mà hét như khỉ vậy bóng ơi? Bà ơi, tụi con Win Boss rồi không hét không được. Một lát nói nhỏ nhỏ Nếu không ba lại tưởng con lên cơn đó. Bóng miểm môi quay sang vi trên màn hình. Chị thấy không? Ba em lúc nào cũng có tính. Ừ thì đàn ông có tuổi người ta ít kiên nhẫn. Chị cũng nói giống như ổng đó. Chắc hai người là bạn hợp nhau à. Ủa hay à? Chỉ là chị em với em chứ ai hợp với ai. Một lần nữa cả hai cùng xem bộ phim BL học đường nổi tiếng Trường Xuân Dư Hạ. Ừ, em thích Tiểu Hạo nè, ảnh ngầu mà dịu dàng lắm Chị lại thích Lâm Dực, kiểu bad boy mà thương tầm, đau lòng lắm luôn đó Không, Lâm Dực là phá đám Nếu không có ảnh thì Tiểu Hạo với cậu lớp trưởng đã happy ending rồi Trời đất ơi, con bé mê ma còn nói chị à Cả hai cãi nhau gần 30 phút về plot phim Nhưng đến tối lại nhắn tin chị nhường tiểu hạo cũng kêu thiệt đó không đâu lâm giật buồn ghê luôn em thôi em thấy tội rồi cả hai lại ngồi xem tiếp phần hai cùng nhau như chưa có gì xảy ra mỗi chiều chủ nhật vì đều chợ bóng ra ngoài chơi có tuần là trà sữa trân châu đường đen có tuần là chợ đồ cũ sang mô hình tuần thì đi chụp hình A sticker Hàn Quốc mỗi lần đi chơi như vậy bóng phải cam đoan với ba mình sẽ về đúng giờ bóng lần đầu được in ảnh với chị gái thân thiết hí hửng nói chị Nắm giữ hai tấm em giữ hai tấm nha ok để chị kẹp trong bóp làm bùa hộ mệnh. cứ vậy những chiều cuối tuần lặng lẽ trở thành thói quen gắn bó giữa hai người rồi một tối Khi cả hai đang voice call tám chuyện Thì nam gõ cửa phòng Bóng tra hiệu cho vi sát thủ vào kiểm tra Hai chị em tắt máy luôn Còn nói chuyện với ai mà cười cả tiếng vậy Bạn, bạn thân trong game thôi à Bạn nào, nam hay nữ? Nam hay nữ, gì quan trọng hả? Ba hỏi kỳ cục à, nhưng đó là nữ Nếu, nếu ba muốn yên tâm còn mới lớp 7 thôi. Ba không có muốn con dính vào mấy cái chuyện yêu đương sớm. Ba rất là không có hiểu chuyện đó. Con đã nói đó là bạn nữ trong game. Sao ba lại biến nó thành người yêu, người đương ở đây nữa? Hay cha con cuối cùng tranh cãi đôi co một trận. Bóng giận dỗi đẩy ba ra khóa phòng, vừa tức vừa buồn. Tối nay, bóng gọi cho Vi giọng thúc thích. Hừm. Ba em tưởng em có bạn trai, tức ghê vậy đó chị. Vì đang vừa đắp mặt nạ, vừa uống trà, nghe đến đó thì phì cười. cười. Hay thiệt, tới bây giờ ba em vẫn chưa biết bạn trai của em là chị gái thân yêu của em luôn ha. bỗng cười khúc khích. Ừ, chắc tới khi ảnh biết là chị, chắc cũng sốc như em bữa phát hiện ba mình tìm hiểu cách order trà sữa đó. Gần đây Trịnh Nam... Thấy có điều gì đó lạ lắm Con gái của anh Con bé bóng ngang ngạnh Hay cãi và luôn dùng từ ba cổ hủ. Đột nhiên thay đổi Không còn cách gõng mỗi sáng khi anh nhắc dậy đi học Không còn nhăn nhó khi được nói là Phải tắt game đúng giờ Cũng không còn mè nhau Mỗi khi ba lỡ nói chuyện điện thoại quá lâu Ngược lại bóng trở nên Ngoan đến kỳ lạ Dọn dẹp phòng gọn gàng Học bài đúng giờ thậm chí còn tự xếp thời gian biểu dán lên bàn học. Nhưng kỳ lạ hơn cả là sự im lặng, con bé không còn liếu lo kể chuyện trường lớp cho anh nghe như trước nữa. Bữa cơm hôm nào cũng ăn rất nhanh, sau đó chạy dù lên phòng, khóa cửa lại và cười một mình với màn hình điện thoại. Nam không phải người đa nghi, nhưng làm cha đơn thân gần 6 năm, anh hiểu rõ từng thay đổi nhỏ của con gái, Và lần này trực giác của một người cha bắt đầu lên tiếng. Một buổi chiều tan làm, nam ghé bếp phụ bà Hồng chuẩn bị cơm. Khi bóng đang học thêm ở nhà bạn, anh hạ giọng. Bà Hồng, dạo này con bé có nói gì với bà không? Không thấy cái gì lạ, chỉ là nó hay cười tỉm tiểm mà cũng vui hơn hồi trước đó. Hồi trước thì mặt cứ ủ ê như mất sổ gạo vậy đó con bé có hay nhắn gửi gọi điện thoại với ai không? Ở trường lớp có bạn trai gì không? Bà Hồng nhìn nam bằng ánh mắt nửa buồn, nửa lo. Cậu bắt đầu thành người cha cái kiểu cũ rồi đó, mà để tôi để ý thêm cho. Một buổi chiều, bóng vô tình nhìn thấy cái điện thoại của bà Hồng hiện lên cái tin nhắn của bà hỏi han về mình. Bóng cầm lên lướt đọc, Hàng loạt tin nhắn báo cáo về việc nó làm gì vào thời gian nào trong ngày. Cô bé sầm mặt xuống nhà giọng run run Ba kêu bà Hồng theo dõi con hả? bà chỉ muốn biết con ổn hay không thôi. Con ổn thì sao? Ba tưởng con có bạn trai nên sợ hả? Ba đâu có hiểu gì con? bỗng à, con mới lớp 7. Con không có thể cứ cắm mặt vào cái điện thoại cả ngày. Vì ở ngoài con không có ai để nói chuyện. Ở nhà con nói gì thì ba cũng gạt đi Còn ở bên nhà mẹ thì mẹ suốt ngày bận Như em trai à Bỗng Con muốn ở đây nữa đâu Con sang nhà mẹ Dạ rồi Như một mũi tên đã kéo căng Cô bé trút cái vali nhỏ đi thẳng ra cửa Nam đứng chồng chân Anh không kịp phản ứng mọi sự kiểm soát của anh Gã đàn ông luôn tỉ mỉ Từng số liệu Từng đường kim mũi chỉ bỗng tan biến trước những giọt nước mắt của con gái bước vào cái tuổi dậy thì diệp thấy con gái tới nhà trong nước mắt dội dàng ôm con vào lòng con gái à con có thể nói chuyện với mẹ để mẹ sẽ nói lại với ba con đang gặp chuyện gì hả bỗng đang định kể tội ba thì em trai trong phòng lại khóc mẹ lại chạy vào dỗ em một hồi khi mẹ đi ra thì cô bé đã không còn muốn nói chuyện nữa Con muốn ngủ ở nhà mẹ mấy hôm, con ghét ba lắm, mẹ cứ chăm sóc em đi, kể con. Diệp thoáng ngỡ ngàng, cô cứng người vài giây, rồi kêu bóng vào phòng nghỉ. Nhưng ánh mắt thất vọng của con khiến cho Diệp cũng chua sót không kém. Cô biết, con bé đang đi qua làng ranh mong manh của tuổi dậy thì, nơi mà mọi cảm xúc bị phóng đại và mọi hiểu lầm dễ khiến trái tim tổn thương sâu sắc. Vào trong phòng, bóng nằm úp mặt vào gối khóc đến nghẹn thở. Khoảng 9 giờ tối, điện thoại có bóng sáng lên, dòng chữ nắm gọi tới. Hiện lên trên màn hình, cô bé dụi mắt bấm nút nghe. Alo, à, bóng hả? Sao nay mất hút vậy? Không hiểu gì sao, chỉ nghe giọng của Vi thôi, đớn mắt bóng đã ngưng lại, giọng ngẹn ngẹn. Chị Nắm, em ghét người lớn ai cũng nghĩ em có vấn đề Ừ, chị cũng từng bị như vậy đó người lớn thì hay à, nghĩ họ hiểu nhưng mà thật ra có khi họ đang lo thì họ không có hiểu gì cả chị cũng từng có như em hả nhiều lần lắm nhưng chị có có game có thiết kế có mấy đứa bạn khùng như em đó mình cứ sống đúng kiểu của mình thôi hai người nói chuyện gần nửa tiếng khi cuộc gọi kết thúc bóng lại cười một nụ cười nhẹ tinh rồi kéo cái mình lên trùm kính. Trịnh Nam nhận được tin nhắn từ Diệp lúc gần nửa đêm. Em kêu con nó về lại với anh rồi. Anh chịu khó tâm sự với nó hơn. Em không hỏi được mà con bé không biết nói cái chuyện với ai trong phòng cả tiếng đồng hồ. Được cười vui vẻ lắm. Nó nói mai sẽ về nhà ba. Nam thở dài ngồi lặng trước đèn phòng làm việc. mấy ngày nay. Lòng anh rối như tơ giò, công việc, phòng thiết kế, dự án mới và con gái. Con gái anh thay đổi, hành xử kỳ lạ, rồi hồi thì bỗng vui vẻ trở lại như một cuộc gọi nửa đêm với một bạn bí mật nào đó. Một nỗi lo bỗng trỗi dậy trong lòng của anh, phải chăng con bé đã có người yêu? Anh lẩm bẩm tráng nhăn lại, mới có lớp 7 còn nhỏ xíu. Trịnh Nam đâu biết rằng người mà con gái anh đang tâm sự suốt mấy đêm đó không phải một cậu con trai nào cả mà chính là cô nhân viên phiền phức mà anh đang ngày càng để tâm nhiều hơn. Một buổi chiều gió thổi lồng lộng trên lầu thượng tòa nhà của công ty Mộc Nhiên ánh nắng gắt ba ngày đã rút đi để lại nền trời nhạt dần giữa gam màu cam và tím Thanh Vi đẩy cánh cửa sát ra Bước ra sân thượng Chốn quen thuộc của cô Mỗi khi cần nạp lại năng lượng Sau những ngày chiến đấu Cùng với deadline và bản vẽ Cô tháo tai nghe Định bật nhạc Thì bỗng dừng lại Một mùi thuốc lá lẫn trong gió thoảng qua Nồng nhẹ mơ hồ Ở góc xa sân thượng Một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào thành ghế dài duy nhất Đôi vai hơi buông lỏng mái tóc đen có sợi bạc lay nhẹ trong gió. Không lầm được nữa, đó là ông xếp già khó tính tên Nam của mình. Thanh Vi hơi sững người. Trước nay cô chưa từng thấy xếp già mệt mỏi như thế này, không còn vẻ chỉnh chu nghiêm nghị mỗi khi bước vào phòng họp, không có ánh mắt soi xét thường trực mỗi lần cô thuyết trình ý tưởng. Chỉ là hình ảnh một người đàn ông ngồi lặng giữa chiều muộn. Do điếu thuốc dở dang Và những suy tư nặng trĩu, vì ngập ngừng Rồi tiến lại gần Nhẹ ngồi xuống đầu bên kia Của chiếc ghế dài Cô không nói gì ngay Chỉ nhìn phía chân trời Nơi nắng đang lùi dần Rồi cô bật nhạc Một bản nhạc mình yêu thích Rồi ngồi đông đưa nghe nhạc Nam cũng không lên tiếng Anh dựu cứ điếu thuốc Vào cái gạt tàn cũ đặt sẵn trên bệ xi măng Một lúc sau Chính anh phá tan khoảng lặng. Anh quay qua đụng vào vi, ý kêu cô bỏ cái tay nghe ra. Không ngờ cô cũng biết cái chỗ này à Ai hay bị deadline đuổi chạy thì điều đó một cái hang trú riêng. Đây là hang trồng của tôi, nhưng mà nếu sếp muốn sở hữu thì tôi cho thuê. Vi đáp giọng bông đùa. Nam bật cười. <cười> Tôi xin chia đôi uh, tiền điện nước. Vậy thì tôi không có lấy tiền. Được chia cái không khí này với người vừa mới ngủ gật ở trong phòng làm việc buổi chiều nay đó cũng vinh hạnh lắm rồi. Cô để ý nhiều như vậy sao? Ừ. Tôi là người sống bằng cảm giác. Ai lịch tầng số là tôi biết liền hờ. Dạo này sếp không có giống trước. Mắt sếp mỏi. Cà phê không còn đủ để giấu quần thăm. Và từ lúc nào sếp cũng ít cằn nhàng tôi hơn. Nam im lặng, tay đang vào nhau, gió thổi vạt áo sơ mi anh phập phồng. Là chuyện con gái của tôi, nó càng lớn càng xa mình. Tôi cứ tưởng chỉ cần chu cấp dạy dỗ, lo ăn học là xong. Nhưng hình như tôi đã bỏ quên nhiều thứ. Vì nhìn sếp già, anh mắt cô lúc này đã dịu lại, không còn cái tinh quái thường trực. Nhìn thấy cái trạng thái sầu thảm của sếp Thì cô biết sếp đang rất mệt mỏi vì con gái. Ừ, tôi thường nghĩ sếp là kiểu người gia trưởng, nguyên tắc tới mức khó gần. Nhưng mà hôm đó, sếp đứng, sếp hà ô trà sữa, trân châu, đường đen chỉ vì tôi nói tụi nhỏ mê món này lắm. Rồi lại hỏi BL là cái gì, tại sao lại tụi trẻ nó thích. Tôi biết sếp của mình sẵn sàng học nâng cao khóa học Gen rồi. Cô xoay người nhìn anh giọng thấp xuống. Nếu mà sếp muốn, tôi có thể giúp. Vì giúp sếp không có phải vì sếp là sếp của tôi, mà vì tôi nể, nể cái cái cách một người đàn ông trung niên vẫn chịu khó đổi mình vì một cô bé lớp 7. Tôi từng nghĩ người lớn không ai chịu hiểu tuổi nhỏ như chúng tôi, nhưng lại có người đang cố. Nam cười miếm môi Nụ cười mơ hồ Cô nói cứ như là tôi đang làm một việc to tác lắm dữ vậy đó Với một đứa trẻ mà ba không có còn là người bạn thân Thì nó to tác thiệt đó Một cái khoảng lặng khác Nó lại kéo tới Chiều buông hẳn xuống Sắc tím trên bầu trời Như loan thêm vào lòng người Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện Mẹ kế của tôi Tác giả Lam Anh Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4